các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Tô Huệ Minh Anh. Hôm nay Tô Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 5 của bộ truyện Hợp đồng tình nhân 2, người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình, tác giả Hải Diệp. Các bạn hãy ủng hộ, subscribe kênh truyện MC Tô Huệ Minh Anh để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở phần trước Sau khi dự định tự sát không thành, thì Tiêu Lam Phong vô cùng hối hận. Anh nhiều lần đến xin lỗi, nhưng cô luôn tỏ thái độ chán ghét. Anh lại càng không chịu được khi Hạ cầm Trình và Alex luôn quan tâm đến cô. Vì vậy, anh ép cô phải thực hiện thỏa thuận hợp đồng, cô đồng ý sinh cho một đứa con để đổi lấy tự do. Còn Đường Nhã Đình, luôn mầy mâu tính kế Hạ hát Mại Diệu Tinh, thậm chí không ngại làm mình bị thương. Cô ta quyết định hẹn gặp Hạ Cẩm Trình để bàn điều kiện với anh muốn anh giữ bí mật liệu hạ cầm trình có đồng ý với cô ta hay nói ra tất cả mọi chuyện tiêu lang phong sau khi biết được kẻ chủ mưu là đường nhà đình sẽ có phản ứng gì còn có bảo vệ cho cô ta nữa không còn người đàn ông bí ẩn Alex thật ra có thân phận gì anh đã tiếp cận diệu tinh nhằm mục đích gì còn chuyện động trời gì mà tiêu lang phong vẫn chưa biết tất cả sẽ được bật mí ngay sau khi các bạn nghe phần 5 phòng, đường nhã đình đứng ngồi không yên bây giờ tiêu lao phong đã bắt đầu hoài nghi cô biết chắc chắn hạ cầm chính sẽ không bỏ mặc chuyện này hiện tại anh ta không mở miệng không phải đã chứng minh anh ta chưa điều tra được thứ anh ta muốn sao một khi anh ta đã điều tra được sẽ phê bày mọi chuyện trước mặt tiêu lao phong nhân tiện nói luôn chuyện đứa nhỏ lúc đó thì mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa bất an xoan ngón tay cô cố gắng nghĩ ra biện pháp giải quyết đột nhiên lại bắt đầu tự trách chỉ do mình làm việc không cẩn thận nếu như cô thu dọn sạch sẽ, sẽ hơn có phải mọi chuyện sẽ không như thế này Một siết chặt nắm đấm, nghiến mạnh xuống bàn. Tôi sẽ không để chút thiếu sót này phá hủy tất cả các nỗ lực của mình đâu, tuyệt đối không. Cô nghĩ vậy? Cầm lấy túi đi ra ngoài. Quán cà phê. Không ngờ cô còn dám chủ động hẹn tôi. Hai Kim trên có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại của Đường Gia Đình. Có gì mà không dám? Đường Gia Đình mỉm cười. Ngay cả con mình mà tôi còn dám siết, vì vậy anh nên biết, không có việc gì mà tôi không thể không thể làm đừng nhà đình nói xong nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê không phải anh đã từng nói tôi là người phụ nữ độc ác sao tôi cảm thấy nếu tôi sơ hãi rồi rẻ thì thật sự có lỗi với sự phân tích của anh có gì thì cứ nói thẳng ra đừng nói nhảm hạ cầm trinh dựa vào ghế nhìn đường nhà đình người phụ nữ này lại muốn dở trò gì đây thật ra thì lần này tôi có việc cầu xin anh đường nhà đình khe cười cho mắt lại tràn đầy oán hận cầu xin tối hòa cầm trinh giống như nghe được chuyện cười. Nhá đình, tôi không nghe lầm chứ Cô nói cô cầu xin Lần đầu tiên cô cầu xin tôi Là muốn tôi nghĩ biện pháp giải quyết đứa nhỏ trong bụng Lần này, cô muốn tôi giải quyết chuyện gì Hà gâm trinh chế diễu nói Tôi hiểu rõ anh xem thường tôi Mà anh cũng không yêu tôi Anh như thế này sẽ làm cho tôi cảm thấy Anh vẫn còn để ý đến tôi Không yêu cô là điều may mắn duy nhất tôi có được Hà gầm trinh gật đầu Vậy thì nói xem Cô cầu xin tôi giúp cô làm cái gì Tôi biết rõ Anh vẫn luôn điều tra chuyện của Diệu Tinh Tôi cũng biết rõ Dựa vào năng lực của anh Muốn tra thì sẽ tra được Cho nên thay vì với anh điều tra ra Không bằng tự tôi thừa nhận Đường nhã đình Tôi thật sự muốn biết Tiêu Lăng Phong nhìn thấy cô như vậy Sẽ có tâm trạng gì Hạ Kiều Trinh dẫn đến Nghiến rằng Nếu như không phải ở đây đông người Anh thật sự sẽ bóp cổ cô ta Thậm chí còn muốn mổ ngực cô ta ra xem Tìm cô ta có màu gì Anh yên tâm Tôi sẽ không để anh ta biết tôi như thế này Đừng nhận đình nói xong Nhớ không lầm Thì anh và Tiêu lang Phong Đều đang quan tâm mảnh đất trong tay cha tôi Cô cảm thấy tôi Dễ bị lợi ích nhỏ Mà bỏ qua chỗ hung thủ đã làm hại rượu tính sao Hạng cầm trình diễu cợt Dĩ nhiên sẽ không Đừng nhận định gật đầu Nhưng mà nếu như tôi dùng mảnh đất này Thì đổi lấy tự do của rượu tinh thì sao đây Anh giúp tôi dự kín bí mật đó Tôi cho các người tự do Chuyện đã xảy ra Cho dù trả lại sự trong sạch cho cô ta Thì cũng không thể cứu vãn được nữa Hốn chi Cho dù tiêu long phong biết tôi giáo họa cho diệu tinh Anh ta cũng sẽ không nhận tâm làm gì tôi Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên bên nhau Anh ta thương yêu tôi đến mức nào Dĩ nhiên tôi hiểu rõ hơn ảnh hết Nhưng trả lại tự do cho cô ta thì khác Cô ta có thể rời khỏi tiêu lang phong Cái hợp đồng quỷ quái gì đó đều không cần để ý tới Quan trọng hơn là sau này Sẽ không còn ai tổn thương cô ấy Anh yêu cô ta thì có thể bảo vệ cô ta, cũng có thể ở bên cạnh cô ta. Đường nhận đình chậm rãi nói, về mặt ung dung trên mặt hạ cầm trình từ từ biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net